Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, như mình đã có thông báo thì song song với hai bộ truyện Kiếm Lai và bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành thì do rất nhiều anh em ý kiến là cái bộ truyện Kiếm Lai hơi hại nữa một chút. Thì mình sẽ đọc thêm một bộ truyện để có thể giải trí phục vụ anh em. Sau khi nghe những bộ như là Kiếm Lai phải suy nghĩ nhiều như một số anh em có nói. Và cũng nhân tiện là bản dịch của Kiếm Lai nó chưa được nhiều. Và bộ chuyện thiêu niên ca hành thì sắp kết thúc Vì vậy hôm nay thì mình sẽ đọc một bộ truyện đúng tính chất giải trí để phục vụ các bạn Đây là một bộ truyện tiên hiệp, huyền huyễn và dạng tu luyện hệ thống Mình sẽ đọc thử một bài tập Nếu mà có được lượng view ổn một chút Thì có nghĩa là các bạn có thể nghe được bộ này Còn nếu mà lượng view không ổn Thì mình sẽ tìm một bộ truyện khác để phù hợp hơn với cái tiêu chí sà stress của anh em và mình vẫn tiếp tục duy trì bộ truyện kiếm lai và bộ truyện thiếu niên cao hành nhé kiếm lai thì bản dịch ít thì mình sẽ tích thêm một chút về bộ truyện này thì mình sẽ chuyển thể audio với tên truyện là ngạo thế chi vương và được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là tối cường hệ thống của tác giả tân phong chuyện này thì là dạng truyện tu luyện hệ thống nếu các bạn nào đã đọc về cái loại này rồi thì chắc sẽ không xa lạ một số nhân vật chính à, nhân vật chính của chúng ta sẽ mang cho mình một hệ thống tu luyện và cần hoàn thành nhiệm vụ để có thể điểm có điểm kinh nghiệm và có thể tăng lên tu vi kỹ năng công pháp của mình nếu mọi người theo dạng mưu tiếp cũ tu tiên thuần tu tiên mà mình vẫn thường đọc thì các bạn có thể nghe thêm cái dạng chuyện này nhá để có thể giải trí chuyện sẽ nói về nhân vật chính của chúng ta là lâm phàm là một nhân vật được rất là nghịch ngợm khá là bựa và vô sỉ. So với Bạch Tiểu Thuần và Phương Hành thì có vẻ là hơn Và hy vọng bộ truyện này có thể Đem lại những giây phút thư giãn thoải mái Cho anh em sau những ngày làm việc vất vả à, Hy vọng bộ truyện có được Sự ủng hộ của mọi người Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé Sơ huynh Sơ huynh ngừng đi Người dùng chút sức lực nữa ta sẽ không chịu được nữa rồi Trên luyện võ trường của Thánh Ma Tông Một đã thiếu niên nhìn chỉ chừng 17-18 tuổi Đang đứng đó gạo khóc thảm thiết Thế nhưng trong thần sắc đau đớn Lại lộ ra một tia sảng khoái Lâm Phạm có một bí mật Đó là hắn không phải là dân bản xứ nơi đây Mà là tới từ địa cầu Cũng không phải là hồn xuyên qua Mà là cả thân thể cùng du lịch tới Lúc vừa mới tới thế giới thần bí này Lâm Phạm còn có chút thoải mái Cộng mong chở nho nhỏ. Đã xem qua tiểu thuyết chưa Những nhân vật xuyên qua đó Ai không phải là trâu bò cực điểm chứ Thực lực, địa vị, tiền bạc, mỹ nữ Vân vân Tất cả chỉ với tay là có được Lắc người một cái Bá vương khí đã phóng ra Bất kể là người là trí tôn tông môn Hay là tuyệt sắc mỹ nữ Thì đều phải ngoan ngoãn thần phục ở dưới chân Thế nhưng ngay khi Lâm Phạm có đang bộng tưởng hảo huyền Chưa kịp kiểm tra hoàn cảnh Thì lại đặc biệt phát hiện Tiết tấu có chút không đúng Bản thân hắn không ngờ lại đang là một bao cát hình người Cho đệ tử Mạc Môn luyện công Thời điểm biết được tin tức này Lâm Phạm chỉ muốn ngất ngay tại chỗ Mẹ nói chứ Cho dù có thành phế vật Thì lão tử cũng nhận Bất kể bởi thế nào cũng được làm thiếu gia phế vật của đại gia tộc nào đó Thế nhưng Ngay bây giờ bản thân lại trở thành cái bao cát cho người ta luyện công Điều này làm cho Lâm Phạm phải tắt tiếng thậm chí còn thương tâm khóc lóc gần chết mấy ngày Lâm Phạm lần đầu tiên tới thế giới này lần đầu tiên vào Thánh Ma Tông cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm kiếp bao cát thậm chí thiếu chút nữa là bị người ta đánh thành siêu cấp phế vật nếu không phải Thánh Ma Tông coi như là có chút lương tâm cấp cho hắn trong nhóm bao cát một quyển bí tịch luyện thể chỉ sợ đã sớm tử vong rồi Thái cấp Ma Thần Lúc nhận được bí tịch này Lâm phàm cảm thấy khoái trá vạn phần Chỉ nhìn cái tên thôi Đã gom đủ khí phách Luyện thành chẳng phải là vô địch thiên hạ sao Thế nhưng khi Lâm phàm tự lần mò tu luyện Mới phát hiện thứ công pháp có cái tên hoành tráng này Căn bản chính là lừa đảo con nhà người ta Thái cấp ma thần có tổng cộng 3 tầng Là tổ sư khai tông của thánh ma tông tùy tiện viết ra Thuộc bí tịch chuyên môn cho bào cát Cho dù là luyện đến tầng thứ 3 dựa theo thuyết pháp ở trong bí tịch thành tiệu thái cấp ma thân nhưng bị đám đệ tử thẳng tay vẫn chết như thường trong qua trời không phụ lòng người vận mệnh bi thảm của lâm phàm làm cho ông trời cũng không nhìn nổi trực tiếp vào một đêm trăng thanh gió mát sau khi lâm phàm ngủ cùng với khuê nữ của chu công nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh xong tỉnh dậy phát hiện mình có một hệ thống số liệu hóa lâm phàm nghiên cứu cả buổi Cũng không thấy cái gì mà chứ tuệ nhân tạo xuất hiện bàn giao như là trong tiểu thuyết Hẳn là phải tự mình mày mò phát động Về phần hệ thống số liệu hóa này Ngay từ đầu Lâm phàm còn chưa rõ sau lại phát hiện ở trên thuộc tính nhân vật của chính mình Nhiều hơn một số liệu về thái cấp ma thần Nguyên bản mỗi ngày Làm xong công việc của bao cát Lâm phàm sẽ lập tức trở về ăn cơm và tu luyện Dù sao nếu không đem thái cấp ma thần tu luyện thành công Thì có trời mới biết ngày nào Sẽ bị một gã thích xuống tay nặng mà đánh chết Nhưng bây giờ Lâm phàm mỗi ngày sẽ chờ đám đệ tử đánh xong Sau đó về đi ngủ Làm một giấc mộng đẹp giữa ban ngày Lâm phàm hướng tên đệ tử mặt đỏ tay hồng kia Thét trói tay một tiếng Sau đó mở bảng số liệu Cẩn thận xem xét Cố gắng cho thái cấp ma thân Sớm tăng lên tầng 5 Sự thực là trên bí tịch của thái cấp ma thân Nói nó chỉ có 3 tầng Nhưng bản thân hắn đã sắp luyện tới tầng thứ 5 Đây là chuyện gì? Họ tên Lâm Phạm Cấp bậc 1 Điểm kinh nghiệm không? Công Pháp Thái cấp ma thân tầng 4 2.000 trên 3.000 Lâm Phạm nhìn bằng số liệu Cũng hơi là đơn giản Bao lâu qua vẫn chỉ là ở cấp 1 Không phải Lâm Phạm không muốn tăng cấp Nhưng hắn vẫn không tìm thấy phương pháp Đi tới thế giới này đã một năm Tuy còn chưa từng rời khỏi Thánh Ma Tông Nhưng Lâm phàm cũng đã hỏi qua Mấy cấp bậc tu luyện nơi này Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhập Thần Tiểu Thiên Vị, Đại Thiên Vị Mỗi một cấp bậc lại chia làm 9 cấp Lâm phàm biết Chỉ chừng này e là còn chưa đủ hết Nhưng bản thân làm bao cát Có thể tra tới đây đã là không tệ rồi Cộng một, cộng một, cộng một Giá trị kinh nghiệm của thái cấp ma thần thông thả tăng lên. Lâm Phàm nhìn vị đệ tử ma tông đã xuất hết sức lực kể từ khi bú sữa mẹ đến nay, thở dài một tiếng. Ngày hôm nay coi như là đen đổi, gặp phải một tên cùi bắp nhường này, mỗi lần công kích cũng chỉ có thể tăng thêm một điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, nắm đấm kia vỗ lên người hắn, ngày càng yếu đuối vô lực. Lâm Phàm thậm chí nghĩ, có khi cả một điểm cũng không được nữa. Quả nhiên Muốn gì thì được đấy Cộng không, cộng không, cộng không Mẹ nói chứ Phế vật này quả như là không được Cũng không tăng trưởng được điểm kinh nghiệm Còn chơi cái cộng lông à Lâm Phạm quay đầu Nhìn thấy xung quanh đều là các đồng chí bao cát Đang kêu la rất thảm thiết Giống như là gặp phải sát thương Lớn nhất ở trong cuộc đời vậy Ở Thánh Ba Tông Nhóm bao cát bị đệ tử đánh chết là việc không ai quản Đào một cái hố trôn xuống là hết chuyện Tại sao ngươi lại không kêu Giờ phút này Tên đệ tử kia thấy lâm phàm lúc trước còn kêu thảm thiết Giờ lại hết nhìn đông tới nhìn tây, Nhất thời trong lòng nổi lên một tia lửa giận Bào cát đáng lý ra là phải kêu Phải dên lúc mình luyện quyền Nhiều thế nào cho dù có mệt mỏi Thì cũng cảm thấy hưng phấn sùa tan Cảm giác mình thực là lợi hại Nhưng mà hiện tại Cái tên này lại khiến cho hắn nổi giận Ngẫm nghĩ một chút Không muốn cả ngày cày phí uổng công Lâm Phạm nhìn đệ tử ma tông trước mắt mà nói Kêu cái em gái nhà ngươi Diễn trò mệt chết ta rồi Quả đấm của người yếu xìu như đàn bà ấy Đệ tử tông môn kia vừa nghe thấy lời nhục nhã Lập tức sắc mặt trắng bạch Rồi chuyển xanh lét, Ánh mắt cũng hóa vô cùng phẫn nộ Lâm Phạm nhìn sắc mặt của đệ tử này Càng bật cười trêu thức Người biểu diễn sắc mặt không tội Trở về ăn thêm nhiều sữa một chút mau lớn để khỏe mạnh thêm một chút Ngươi, ngươi Đại tử tông môn này đột nhiên nói không ra lời Giọng cũng biến thành nghẹn ngào Vốn ánh mắt rất hùng hãn Giờ lại ẩn ngọc nước <cười> Ngươi khi dễ người Quả đấm của ta không có yếu Lâm phạm lúc này Há hóc mồm Nhìn đại tử kia gào khóc chạy khỏi luyện võ trường Không còn lời nào để nói Ngươi khi dễ người Quả đấm của ta không có yếu xìu Lâm phạm lúc này há hóc mồm Nhìn đệ tử kia gào khóc chạy khỏi luyện võ trường, không còn lời nào để nói. Làm đệ tử Ma môn mà một chút đả kích còn con thế cũng không chịu nổi. Lâm Phàm lắc đầu, không để ý gã kia nữa, chuyển sang nghĩ cách để sớm sớm tăng thêm công pháp. Thái cấp Ma Thần tầng 4 cũng có chút biến thái, không biết tầng 5 sẽ như thế nào đây. Lâm Phàm ngẩng đầu, đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám đệ tử tông môn đang ra sức đấm bao cắt gác, tức thì Nhất miệng cười một tiếng Xem ra nhất thiết phải tung skin đá đều mới được Lâm phàm vẫn đủ khí Sau đó hét lớn một tiếng Dừng tay cho ca Ca có chuyện muốn nói Một tiếng hét này hoàn toàn có thể sánh ngang với sư tử hống trong truyền thuyết Hoặc ít nhất Lâm phàm nghĩ như thế Không phải làm so mồm ai to hơn hay sao Nhớ năm đó còn ở trên địa cầu Hắn chính là lớp trường Học không lớn không được Đám đệ tử tông môn đang thao luyện Bị một tiếng giống này chấn kinh Cũng đồng đoạt ngược lại Mà nhóm bào cát đang kêu la thảm thiết Mặt mũi bầm rậm cũng nhìn lâm phạm Không biết vị đồng chí này là muốn làm gì Có bào cát vào lúc này nhanh chóng vận khí nghỉ ngơi Chờ đợi đợt đánh đòn kế tiếp Cuộc sống như vậy Tận dụng thì mới sống dài được Nghe nói nếu được luyện thái cấp ma thân đến tầng 3 Là có thể trở thành đệ tử sát hạch ngoại môn Cũng tức là tương đương với nhóm đệ tử Vẫn đang lấy bọn họ làm bao cát Nhưng ngẫm lại Thì cũng thấy không có khả năng Những bao cát lão làng Có thể kiên trì mấy năm ở đây Thái cấp ma thần khó khăn lắm Thì mới chỉ luyện đến tầng 1 Còn tầng 3 thì sao Khó khăn dữ rồi Ngang với lên trời rồi Mà lúc này đây Nhóm bao cát đang vội tranh thủ hồi khí lại Nghe thấy một câu khiến cho họ ngừng lại Từng người từng người trận tròn con mắt Vị nhân huynh này Là muốn bị đánh chết sao Các người không cần dùng ánh mắt mê man để nhìn ta Thứ cho ta nói thẳng Trong mắt của ta Các người đều là đồ bỏ đi Lâm phàm một tay chắp sau lưng Một tay miệt thị Ngoác ngoác đám đệ tử sát hạch ngoại môn Hắn nói cái gì Đồ bỏ đi Hắn dám nói chúng ta là đồ bỏ đi Hừ, Đáng giận Chúng ta chính là đệ tử sát hạch ngoại môn của Thánh Ma Tông Chỉ cần qua sát thạch là sẽ thành đệ tử ngoại môn. Chỉ một cái bao cát mà dám nói chúng ta như vậy sao? Khốn kiếp! Chúng ta người nào mà không phải là dòng trong loài người. Không ngờ bao cát hiền mọn này còn dám nhục nhã chúng ta. Các sư huynh, sư đệ, đừng vội. Để cho ta đi hào hào dạo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Giờ phút này, đám đệ tử sát thạch ngoại môn đã thực sự nổi giận. bọn hắn không ngờ một kẻ tầng lớp hạ đẳng nhất tông môn Mà cũng dám kêu gào ở trước mặt mình Quả thực là muốn chết Mà lúc này Nhóm bao cát chịu đủ tàn phá Sau khi nghe xong vị kia thu hút cửu hận Trong lòng đều cảm động Tới rơi nước mắt Đại ca Lão đại Cha Lâm Phạm đứng nguyên tại chỗ Mà nhìn những gã hung đồ kia Tiểu tử, Người thực sự là rất làm cản Tùy ta không cần mạng chó của ngươi Nhưng muốn nghe, nghe hiểu được Hùng hăng càn quấy Phải trả giá như thế nào Những đệ tử sát hạch ngoại môn này Mặc dù không được học tập vũ kỹ của Thánh Mà Tông Nhưng thực lực cao hơn người bình thường rất nhiều Mặc dù không đạt từ mức chặt sắt phá đá Nhưng một quyền thì cũng có thể đấm gãy khu cổ lớn Đệ tử sát hạch ngoại môn Bị hào hào giao huấn lâm phàm này Quát lớn một tiếng Hai chân đứng thế Toàn được đấm ra ầm một tiếng Lâm phàm nhìn gã trước mắt Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười Cộng hai Người này quả nhiên so với gã ban đầu Lợi hại hơn một chút Không tội, không tội <cười> Nói cho các người là đồ bỏ đi cũng không tin Như là gại ngư ấy Có thể dùng một chút sức nữa được hay không Lâm phàm vẫn đứng nguyên si khinh thường vỗ vỗ ngực Đến đây Tiểu tử, người quá kiêu ngạo rồi Ta đánh Đại tử sát hành ngoại môn này không tin tà Liên tiếp giao quyền Cộng hai, cộng hai Giờ khắc này vị đệ tử kia run rẩy hai tay Thờ hồn hển Từng giọt mồ hôi ở trên trán không ngừng nhỏ xuống <cười> Sao, không đánh nữa sao Lâm phàm cười nhìn người ở trước mắt Không tồi, không tồi Tặng hơn 100 điểm kinh nghiệm Tuy nói cuối cùng kiệt sức Công kích yếu đối vô lực Nhưng không có thêm nổi điểm kinh nghiệm Ban đầu vẫn còn tạm lúc này tên đệ tử kia ngẩng đầu nhìn lâm phạm, ánh mắt có chút không dám tin. người này chẳng lẽ là từ sát đúc thành sóc? người đệ tử sát thành ngoại môn này thấy người trước mắt kiêu ngạo như vậy, trong lòng căm hận không thôi, nhưng lại chẳng còn sức mà đấm, bèn lớn tiếng một tiếng: các vị sư huynh đệ đánh chết hắn đi! mà lâm phạm thì cũng chờ chờ có vậy. tầng năm thái cấp ma thân là phải dựa vào đám này hỗ trợ. Còn biết thái cấp ma thần suốt cuộc là có bao nhiêu tầng Nhưng mới ở tầng thứ 4 Mà cái đám này đánh hắn đã không có cảm giác gì Nếu đem thái cấp ma thần tăng lên tầng 100 Thì chẳng phải là linh thần sao <cười> Đến đây, đến đây đi đón bỏ đi xuất toàn bộ sức mạnh của các người Lâm Phàm cười lớn một tiếng Tức thì một trận mưa đấm dừng ở trên người hắn Tiểu tử, người quá cản rỡ Ngày hôm nay, để cho người biết lợi hại của chúng ta Cộng 2 Cộng 1 Cộng 0 Lúc này Lâm Phạm thấy có tên đấm trên người mình Không ra nổi một điểm kinh nghiệm nào Còn thân to thịt béo chiếm một chỗ Cũng làm cho Lâm Phạm có chút khó chịu Người này hoàn toàn là chiếm hố xí Mà không chịu thả phân Cho nên Lâm Phạm thừa dịp bất ngờ Tung một cước đạp hắn đổi ra Để cho vị trí cho người khác Nhìn thấy thái cấp ma thần không ngừng tăng điểm kinh nghiệm Lâm Phạm thấy sảng khoái vô cùng Quả nhiên nhiều người thì điểm kinh nghiệm cũng tăng hơn một chút. xung quanh nhóm bao cát giờ được dịp xả hơi thấy được lâm phàm bị một người đánh bị bọn người đánh như vậy nội tâm cảm kích vạn phần đại ca huynh yên tâm đi sau khi huynh chết chúng ta nhất định sẽ luôn nhớ tới huynh vì sao ta lại muốn khóc như vậy chứ về sau huynh chính là đại ca của chúng ta đám đệ tử sát hành ngoại môn giờ phút này vẫn đánh tới hàng xầy Từng quyền, từng quyền chút xuống. Tiểu tử, cho người hung hăng cản quấy này, hôm nay phải cho người quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. <cười> Dám kêu gạo với chúng ta sao? Hôm nay không hào hảo giáo huấn người, còn không để cho người biết trời cao đất rộng. Sau phút này Lâm phàm vì muốn bị đánh thật nhiều, nên đã trực tiếp nằm úp ở trên mặt đất. Theo hắn nghĩ, bất kể là đầu ngón chân hay là ngón tay, chỉ cần bị công kích đủ mạnh thì đều được tính điểm kinh nghiệm. Nhanh, nhanh nữa lên đi 2.850 trên 3.000 Còn thiếu 150 điểm kinh nghiệm nữa Cầu các người đánh mạnh thêm một tí Không biết sau khi lên tầng 5 Đám người này đánh có làm thái cấp ma thần tăng điểm hay nữa không Khi ở tầng 1 Mỗi đại tử sát hạch ngoại môn Đều có thể choán 10 điểm kinh nghiệm mỗi quyền Mà theo số lần tăng lên Thì số điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng ít Tới tầng 4 Thì chỉ còn đúng có 1 điểm Đôi khi còn không được điểm nào Xem ra những tầng về sau Phải đổi phương thức mới được Á Đôi nào đá vào bụng ta vậy Ê đừng có đạp vào giữa hắn Bằng không ta trở mặt đấy Đinh Thái cấp ma thân thăng lên tầng 5 Đinh Thỏa mãn điều kiện mở ra hệ thống tối cường thăng cấp Tiến vào trạng thái điều chỉnh Hồn mê trong 24 tiếng Bắt đầu tiến vào trạng thái hồn mê Hệ thống tối cường thăng cấp, tiến hành hình thức mở ra toàn diện. Giờ khắc này Lâm Phàm không hề hay biết, đối với công năng của hệ thống sau khi mở ra toàn diện, Lâm Phàm thật sự là rất chờ mong. Hiện trường lúc này, đám đệ tử sát hạch ngoại môn đã kiệt lực, mà bao cát dám ăn gan hùm mà khiêu khích bọn họ, chỉ sợ cũng đã chết đi. Dừng tay đi, người này giống như đã chết rồi. Một gã đệ tử khá to con, sắc mặt đỏ bừng Mồ hôi lần bé đi tách tuôn hồ lần nói Không nhúc nhích, hình như là chết rồi Cho dù là một con trâu, nhiều đòn thế, không tiêu cũng lạ đấy Một gã đệ tử thử đưa tay lên mũi của Lâm phàm Nhất thời kinh hô một tiếng Ờ, thở chưa chết Gã này là quái vật gì vậy, như thế mà không chết sao Hờ, Hiện tại cho biết kết cục hung hăng cản quấy Nếu lần sau dám can đảm, càn rỡ tại đây nữa Thì lấy mạng chó này luôn đi Đúng vậy, tối rồi Ba ngày sau chính là sát hạch ngoại môn Cần phải tu dưỡng thật tốt Toàn lực ứng phó Tàn cả đi Khi đám đệ tử vừa mới rời khỏi luyện võ trường Nhóm báo cát vẫn trốn đằng xa Vội vàng chạy tới Màu, màu nông đại ca trở về dưỡng thương Đại ca đúng là có khí khái nam nhân Nhị cầu, nhị cầu đản ta Cả đời này không phục ai Giờ trì phục duy nhất đại ca Đám đệ tử sát hạch ngoại môn thì sao chứ Còn không phải tất cả sông lên Thì mới có thể đánh bại đại ca sao Đại ca nhất định đã luyện thái cực Mà thần đích tầng thứ 3 Thiên tài ngoại môn cũng không gì hơn cái này Nói nhảm cái gì nữa Còn không mau đưa đại ca về đi Đúng đúng đúng Đại ca nhất định phải chống đỡ đấy Lâm phàm mở mắt ra Về mặt lập tức biến đổi Và mở đã thấy một cái mặt to như là bánh trưng xuất hiện ở tầm mắt Với bất cứ ai cũng là đều là chuyện hù dọa chết người Các người làm cái gì vậy? Lâm phàm run nên quát Đám người này không có nhìn lúc mình hôn mê Mà làm mấy cái chuyện cực kỳ tà ác đấy chứ Ví dụ như Đại ca, Huỳnh giúp cụ đã tỉnh rồi ta bất huỳnh không thể nào dễ dàng bị đánh bại như vậy mà Một gã nam tử vây quanh Lâm phàm Về mặt kích động nói Cái quái gì Lâm Phạm sửng sốt Đám người này là có ý gì Chính mình khi nào trở thành đại ca Đúng rồi Hệ thống chính thức mở ra Nhất định phải nghiên cứu Lập tức hắn không quan không quản người xung quanh Trực tiếp tra xét hệ thống Tính danh Lâm Phạm Cấp bậc 1 Điểm kinh nghiệm không Công pháp Thái cấp ma thân tầng 5 3.000 trên 10.000 Cái thứ khác tự mình thăm dò So với lúc trước biến hóa không lớn Chủ yếu là thay đổi ở dòng kinh nghiệm Đại ca nhất định là đang đói bụng Làm nhanh món gì đó cho đại ca đi Đúng, đúng, đúng Không đâu sau Một bát canh gà lớn thơm ngào ngạt được bưng lên Lâm Phạm cũng không nói gì thêm Bụng đã biểu tình ầm ầm. giờ ánh mắt thèm thuồng của mọi người Mà tiêu diệt sạch bát canh gà Thật không ngờ nhóm bao cát này Vẫn giấu được một chút thứ tốt Không tệ, không tệ Đại ca ăn xong nhất định là mệt mỏi để đại ca nghỉ ngơi thật là tốt đi đại ca huỳnh nhất định đã phải chịu đựng rồi đại ca sau này nhất định là rồng phượng ở trong loài người chỉ tiếc là nhị cầu đản sáng nay bất hạnh đã bị đánh chết rồi vô duyên thấy uy phong sau này của đại ca thánh ma tông làm ma môn việc chết người rất thường thấy mỗi ngày đều có bao cát chết đi việc này đã trở thành quá bình thường đợi khi mọi người rời đi gần hết còn sót lại một người ở lại người này dáng dấp thấp bé, lớn lên mặt mũi có chút xin lỗi quần chúng, có thể ở trong nhóm bao cát giống tiến đại bây giờ, coi như là nhân tài. Đại ca, đây là công pháp gia truyền nhà ta, người tài nên được. Đại ca là thiên tài trong chúng ta, nhất định phải cố lên đấy. người này lấy từ trong lồng ngực ra một quyển bí tịch màu lam với cái bìa bị thời gian làm cho vụ cũ nát, không chịu nổi, đưa cho Lâm phàm. Lâm Phạm không có khách khí, nhận tới trong tay, sau đó nhìn người trước mắt. Tốt, nếu sau này người không chết mà ta có thể trở thành nhân vật bá tuyệt trong thiên hạ, tất nhiên sẽ để người thăng tiến rất nhanh. Đây là lời hứa hẹn đầu tiên của Lâm Phạm với người khác ở đời này. Đại ca, huynh nói thế làm gì? Ta, đây là hy vọng huynh cố gắng là tốt rồi. Hiện nhân người này cũng không để ở trong lòng lời hứa của Lâm Phạm. Thậm chí trong đầu hắn nghĩ Đại ca có chút nổ, nổ hơi to Lâm phàm không nói gì thêm Hắn biết đối phương đương nhiên là không tin mình dệt hoa trên gấm Không bằng đưa than sửa ngày tuyết rơi Hiện giờ chính mình mới vừa cất bước Đối với người giúp mình Lâm phàm ghi nhớ ở trong lòng Cho nên nặng lẽ nhớ kỹ khuôn mặt trước mắt Sau này có hậu tất báo Đại ca Huynh nghỉ ngơi thật tốt nhá Ta về trước đây Ừ Lâm Phạm gật đầu Sau đó mở bí tịch ra xem Bí tịch nhập lưu, Hầu tử thâu đào Học tập hay không Đương nhiên là muốn học Mỗi nhỏ cũng là thịt mà Nhất ở thế giới này Lâm Phạm tuy không phải là nhân sĩ cao cấp Ở trong tông môn Nhưng cũng biết tông môn cực kỳ coi trọng công pháp Còn gì mà trở thành đệ tử ngoại môn Có thể tính vào tàng thư các Lựa chọn công pháp chứ Hoàn toàn là không thể Đối với cái tông môn mà nói Đệ tử ngoại môn ít cũng có mấy vạn Nhiều thì tới hơn 10 vạn đâu ra một có nhiều công pháp như vậy để mà lựa chọn Người sao Vẫn phải lựa chọn là dựa vào chính mình Đinh Học tập Hầu Tử Thâu Đào Tầng 1 0 trên 10 Hầu Tử Thâu Đào này Chỉ có 2 tầng Cũng không biết hệ thống có năng lực Tăng thêm mấy tầng nữa Hầu Tử Thâu Đào này Tuy là công pháp bất nhập lưu quá thấp kém, không vào nổi cấp bậc nào. Nhưng Lâm Phàm tin tưởng, mặc dù là đồ bỏ, thì lão tử cũng có thể biến nó thành công pháp chí cao vô thượng. Hầu tử thâu đào chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này đối với nam nhân lại có uy năng hủy thiên diệt địa, một chiêu bóp nát trứng của người. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thân mình nhất thời động, tay phải mở ra thành chảo, chụp về hư không. Cộng hai, cộng hai. Đinh Công pháp bất nhập liêu Hầu tử thâu đào lên tới tầng 2 Nhân vật cộng 10 điểm Nhân vật thăng cấp Lâm phàm cười lớn Không nghĩ tới 1 phút đồng hồ không tới Hầu tử thâu đào đã lên tầng 2 Xem ra thực sự là tuyệt thế thiên tài Chỉ cần đem hầu tử thâu đào đến tầng 100 Còn không phải là bóp cả trứng lão thiên sao Lâm phàm đứng dậy Vội vàng chạy tới luyện võ trường Sao có thể lãng phí thời gian nhân sinh tuyệt vời này được chứ Nhất định phải sử dụng thật tốt mới được Mới được Mà nóm bao cát quanh đó Thấy đại ca vội vàng rời đi Trong lòng cũng nghi hoặc vạn phần Đại ca đi đâu vậy Đại ca không phải đang trọng thương sao Sao mấy bước chân cứng cáp như không có chuyện gì vậy Không tốt Đại ca chúng ta gặp nạn Nhị cầu đàn bị đệ tử sát hạch ngoại môn đánh chết Nên bây giờ có thể đi báo thủ đấy Người trọng tình trọng nghĩa như là đại ca Nhất định không được có chuyện gì Không được chúng ta mau đuổi theo đi không bao lâu sau lâm phàm đi tới luyện võ trường đang ổn á lâm phàm nhìn đám đệ tử sát hải ngoại môn đang ra sức khổ luyện mà mắt tỏa sáng đây đều là điểm kinh nghiệm thái cấp mà thần đã đến tầng thứ năm không biết đám người kia có thể giúp mình tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm ngẫm nghĩ lâm phàm không nhịn được nữa sùng lên dừng tay cho ta lâm phàm giờ phút này giống hệt như hôm qua nổi giận gầm lên một tiếng Tiếng gầm giận dữ này so với hôm qua còn to hơn Đám đệ tử luyện võ trường Nghe thấy tiếng đều ngây ngẩn cả người Lập tức xôn xao bàn tán Lại là tên hôm qua Tên kia hôm qua bị chúng ta đánh gần chết Sao hôm nay lại khỏe như vậy được chứ <cười> qua giáo huấn hôm qua Ta có thách hắn cũng không dám cản rỡ Vị đệ tử sát hạch ngoại môn kia Vợ dứt lời Lâm vào một tay chống nảy Tay kia dùng ngón tay chỉ thẳng Như là chỉ điểm giang sơn mà hồ nói vị Thứ cho ta nói thẳng Nhưng lúc này Lâm Phạm còn chưa nói hết câu Thì đám đệ tử sát hạch ngoại môn đã bạo động Các dụ huynh sư đệ Gã này lại khiêu khích chúng ta Từ ngữ xỉ nhục chúng ta Nhất định phải để trốn trả giá thật nhiều Lâm Phạm cười tê tuyết Nhìn đám đệ tử sát hạch ngoại môn lào tới Trẻ còn dễ dạy Qua chuyện ngày hôm qua Giờ đã học một biết mười Không tội, không tội Đến đây thử xem xem các người còn mang được bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho thái cấp ma thân chỉ mong là đừng quá ít lâm phàm ôm nỗi chờ mong nhìn lên các thiếu niên vĩ đại cộng không cộng không giờ khắc này vốn đang tràn đầy kỳ vọng lâm phàm bỗng biến đổi sắc mặt mẹ nói chưa cái này tiểu tử hôm nay phải cho ngươi biết kết quả bi thảm là gì đầu óc đần độn hay là quên lại tưởng chúng ta dễ chọc sao Ta vốn là con trai của Trấn Nam Vương Luyện ngục công Đã sớm đại thành Cho người cảm thu một chút cha tấn Sống không bằng chết Lâm Phạm nhìn đám đệ tử đang phẫn nộ Nếu như ở trong ngày hôm qua Có lẽ hắn đã rất kích động Bởi vì bọn họ ra sức càng sức Thì yêu đãi cho mình càng nhiều Nhưng mà hiện giờ Đám rùa con dê con Các người đã vô dụng như vậy Thì để ta cho các người kiến thức võ học khủng bố nhất thế gian Cho các ngươi một đại đau khổ vĩnh viễn khó có thể quên Hầu tử thâu đào Giờ khắc này Thiên băng địa liệt Thiên hôn địa ám Người người uồn uồn đánh tới Hầu tử thâu đào Cộng 2 Hầu tử thâu đào Cộng 2 Luyện võ trường vốn khí thế mênh mông quẩn quẩn Đột nhiên truyền đến từng đến kêu khóc thảm thiết Âm thanh này cao vút Lại mềm như là bông Giống như là tiếng nữ tử thờ dốc Nghe kỹ hại hàm chứa cả u sầu Cùng với thường cảm lâm phàm giờ khắc này lại mãi một động tác xoay người đưa tay Nằm ngón móc bóp bóp bóp giờ phút này kể cả thiên băng địa liệt cũng không cách nào có thể ngăn cản lâm phàm hướng về điểm kinh nghiệm tiểu nhân bỉ ôi lại sử dụng cái chiêu thức đê hèn như vậy sao các đệ tử sát hạch ngoại môn lúc này hoảng sợ vạn phần hai tay che đũng quần cảm giác một luồng khí lạnh chạy từ dọc bàn chân lên tất tận đỉnh đầu khủng bố như vậy Thực sự là khủng bố như vậy Đinh Chúc mừng công pháp bất nhập lưu Hầu tử thâu đào lên tới tổng thư 3 Đinh Đánh bại một gã đệ tử bất nhập lưu Cộng 5 Đinh Đánh bại đệ tử bất nhập lưu Cộng 5 Lâm Phạm nghe được mấy tiếng nhắc nhở này Lòng mừng như điên Không ngờ cách để tăng điểm kinh nghiệm nhân vật là như vậy Xem ra cái này giống hệt như là chơi game Đánh quái để thăng cấp ấy không tội thật là không tội vào giờ khắc này đám đệ tử sát hạch ngoại môn bị thiệt lớn ở trong tay lâm phạm từng gã mắt bốc hỏa nhìn tiểu nhân đê tiện này nhưng ngay lúc ấy bọn hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của tiểu nhân đê tiện kia bỗng phát ra một luồng thần quang làm cho người ta run như cầy giấy giống như là đợi lát nữa sẽ phát sinh thêm chuyện càng tàn bạo hơn một đám đệ tử sát hạch ngoại môn vây lấy lâm phạm ở trung tâm tuy rằng tiểu nhân đê tiện trước mắt Một súng tay vừa ác vừa chuẩn Làm cho bọn họ khó lòng phòng bị Nhưng nếu cứ như vậy Mà cúp đôi bỏ chạy Thì hắn không cam lòng Cho dù phải trả cái giá lớn bằng trời Thì cũng phải để cho tiểu nhân đê tiện này ôm hận ở đây Lâm Phạm lúc này lạnh lùng Nhìn lên hai tay của chính mình Đây đã là đôi tay vấy bẩn Nhưng vì điểm kinh nghiệm Có vấy bẩn cũng chẳng sao Mọi người nhìn kìa Nhìn ánh mắt của hắn một gã đệ tử đứng viên trên hô to một tiếng bọn hắn nhất thời đều nhìn chằm chằm tiểu nhân đê tiện này cho nên ánh mắt lâm phàm vừa chớp động đã lập tức bị bọn hắn trông thấy lâm phàm ngẩng đầu đôi mắt thâm thúy giống như là tràn ngập cảm giác tội ác nhìn về phía đám đệ tử sát hạch ngoại môn đám sơn dương thuần khiết các người sắp bị đôi tay tà ác đệ của ta xâm phạm nhưng các người yên tâm ta sẽ hạ thủ lưu tình lâm phàm nhìn lên đám đệ tử sát hại ngoại môn chậm rãi nói tiểu nhận đề tiện người đang nói cái gì người cho rằng một mình người có thể đối phó mấy trăm người chúng ta sao quỳ xuống nhận sai chúng ta tha cho người khỏi chết <cười> đừng quá làm cản hầu tử thâu đạo tức khắc lâm phàm nhảy vào trong đám người có thái cấp ma thân tầng năm đối với đám đệ tử sát hạch ngoại môn này căn bản hắn là một phòng ngự vô song bất kể là công kích gì thì cũng không tạo nổi chút thương tổn nào mà hầu tử thâu đạo Tuy hiện giờ chỉ có ba tầng Nhưng đã đạt tới một loại cảnh giới tối cao Ra tay tất chúng Tiểu nhân đe tiện Ta liều mạng với người À đâu buông tay buông tay Một gã đệ tử ánh mắt mê ly Dùng mình một cái Hai tay ôm mặt Hai tay ôm chặt đụng quần Tiểu khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt Bao hàm hàng nghìn hàng vạn tình cảm Mặt mũi nằm nhì ở đó cả Giờ ngươi hủy mặt của ta Cuộc đời ta nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Hầu tử thâu đào. Cộng 5. Cộng 5. Đinh. Chúc mừng nhân vật thăng cấp. Giờ khắc này. Lâm phàm giống như là nhập ma. Hai tay bày múa. Hầu tử thâu đào lại càng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Giống như đã đem chiêu này tu luyện đến quy tắc đại đạo. Già tay tất chúng. Mặc người ngăn cản thế nào cũng không cản nổi đôi tay thần của Lâm phàm xâm phạm sư huynh đệ, đêm tiểu tử bị ổi đây tiện xấu xa như này, dù chúng ta có là người ma môn cũng khinh thường làm chuyện giới tuyến, ra tay thật mạnh đi. giờ khắc này đệ tử sát hại ngoại môn liên tiếp bại lui, ở trong đó có một gã ngọc diện vô song, xưng là tuyệt thế mỹ nam cũng không qua đáng, vùng tay hết lớn, hô hào chúng sư huynh đệ đồng môn đoàn kết với nhau tóm đi lâm phàm. lâm phàm trơn trượt như con lươn chạy qua, ở trong hàng ngũ đám đệ tử thấy gã đệ tử kia hung hăng như thế cũng cảm thấy có chút hứng thú. Mà tuyệt thế mỹ nam đang phát động quần chúng, đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt tràn gập xâm lấn gắt gao nhìn mình chằm chằm, thì bỗng có cảm giác không ổn. Ngay lúc va chạm, vậy ánh mắt của Lâm Phàm, một tuyệt thế mỹ nam nhất thời có chút hỏng mắt. Nếu Lâm Phàm ra tay mà không tập kích tới chỗ làm cho người ta khó có thể không đau thắt ruột kia thì cũng thôi. Dù thực lực không địch lại, nhưng ít cũng không cần sợ. Nhưng mà giờ hắn thực sự sợ hãi. Nhìn đông đảo sư huynh đệ đồng môn. Siêu vẹo ngã giấy tay tên khốn đệ đê tiện này. Nhất là nhìn ánh mắt bi trắng của đồng môn. Hắn hiểu chuyện kia nhất định là rất đau. Tuyệt thế Mỹ Nam. Thấy Lâm phàm dơ tay lên không trung. Bóp bóp. Nhất thời hàn khí ứa ra. Hai chân không nhịn được. Run lên. Hầu tử thâu đào. Không. Tuyệt thế Mỹ Nam. Tức thì hai mắt mềm mạn. Khẽ kêu một tiếng. Tiếp đó. Ngã xuống đất dồn dày Giờ khác này hiện trường vô cùng thê thảm Làm cho người không cách nào có thể nhìn thẳng Khi toàn bộ đệ tử sát hành ngoại môn Đã ngã xuống đất Lâm Phàm cũng không còn đào mà thâu Họ tên Lâm Phàm Cấp bậc 9 Chờ mở ra cảnh giới hậu thiên Điểm kinh nghiệm 0 trên 1.000 Công pháp thái cấp ma thân tầng 5 3.000 trên 10.000 hầu tử thâu đào tầng 10 Một nghìn trên mười nghìn Lâm Phạm nhìn thấy số liệu bản thân Thỏa mãn gật gật đầu Hôm nay hắn thăng lên cấp 9 Trước mắt nhìn như là tồn tại vô địch Trong hàng đệ tử sát hành ngoại môn Lúc này Những đệ tử kia Đều có con số nổi lơ lửng ở trên trán Có cấp 5 Có cấp 6 Có cấp 8 Những đệ tử sát hành ngoại môn này Trăm phần không ai đặt tới cảnh giới hậu thiên Lâm Phạm từng thấy đệ tử cảnh giới hậu thiên ra tay Vừa ra tay tuyệt không giống đám đệ tử sát hành ngoại môn này Ba ngày sau Là lúc ngoại môn sát hành Mình coi như không có lòng háo thắng Thì cũng phải trở thành đệ tử ngoại môn mới được Nơi này với Lâm phàm quá là nhỏ Muốn mạnh hơn Thì phải có bầu trời rộng rãi hơn Lâm phàm xoay người rời đi Nhưng Mới bước vài bước Đã dừng lại Ngày mai ta sẽ lại tới Nguyên bản thì gã đi tiện xấu xa này muốn rời khỏi Mọi người đều thở phào mà đứng lên Thế nhưng khi nghe được câu cuối cùng Thì lại đồng đoạt hai chân mềm nhũn, Té nhào lại trên mặt đất Trải qua ngày hôm nay Bọn hắn đã không còn dám giao thù với đối phương Hạ lưu đê tiện vô sỉ Thế gian này tại sao lại xuất hiện người như vậy chứ Lâm Phàm thở dài một tiếng Đám đệ tử sát hạch ngoại môn này Sợ mình như thế nào Hắn cũng tự hiểu Nhưng điều này sao có thể trách mình toàn bộ Ai bảo mình Chỉ biết mỗi có một chiêu hầu tử thâu đào. Có một câu nói rất hay. Nhất chiêu tiên cật biến thiên hạ. Tinh thông một chiêu kiếm ăn khắp thiên hạ. Đang chỉ biết một môn võ học thì đừng tự hiểm nhiều như vậy. Mà Lâm phàm cũng phát hiện công pháp luyện tập khác với võ học. Thái cấp mà thần thăng cấp tới trình độ nhất định sẽ cần ngoại lực càng cường đại hơn để hỗ trợ thăng cấp. Mà võ học đối địch thì bất kể mạnh hay là yếu đều có thể tăng kinh nghiệm. Tuy giá trị cũng khác nhau mạnh yếu nhưng miễn cứ đánh chúng là sẽ có điểm kinh nghiệm ban đêm trong một căn phòng vách đất không tính là lớn Giờ phút này đầy ấp tiếng người một trận chiến ngày hôm nay của lâm phàm khiến trôn khóm bao cát không còn từ nào để nói chỉ có thể giơ ngón tay lên tỏ vẻ chịu phục đại ca chiêu thức huynh dùng hôm nay là hầu tử thâu đảo sao Tiểu Lục tử ở Thánh Ma Tông đã khá lâu, cũng có tìm hiểu tình huống nơi đây. Hầu Tử Thâu Đào tuy là võ học gia truyền nhà hắn, nhưng hắn biết môn này so với các môn võ học của đám đệ tử sát hạch ngoại môn thì thua kém rất nhiều. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Thật là tốt quá. Không ngờ võ học gia truyền lại cường đại như vậy. Đường nhiên cũng chỉ có thể có đại ca mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Tiểu Lục Hưng vừa nói, Lâm Phàm có chút xấu hổ. Nhưng cũng không nói gì thêm Đại ca Hai ngày sau Ngoại môn sẽ bắt đầu khảo hạch huynh có tham gia không? Tiểu Lục Tử hỏi Tiểu Lục Tử Người không phải là nói nhảm sao? Đại ca sao có thể không tham gia chứ? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Sống chết ở đây cả đời? À Điều này cũng đúng Tiểu Lục Tử gật đầu Lâm Phạm hiện giờ Tuy có hệ thống Nhưng đến thế giới này đã một năm Dù không đi đến đâu Nhưng cũng biết thế giới này Rất là nguy hiểm Ở trong tông môn Một cái bao cát như hắn Dám can đảm đối địch với đệ tử sát hạch ngoại môn Cũng còn hiểu được Bởi với mỗi một đồng môn Với mỗi một tông môn Thì nhân tài đều là quan trọng nhất Người có thực lực có thể khiêu khích bất cứ kẻ nào Nhưng phải tự gánh hậu quả Nếu biểu hiện ra một chút thiên phú Đã bị đồng đội ghen tị giết chết Như vậy tông môn cũng không thể nào trường tồn muôn đời Sớm đã bị tự mình hủy diệt Lâm phàm có hai ý tưởng Thứ nhất là thực sự tăng lên thực lực của mình Thứ hai lại để người trên Chú ý mà đưa mình ra khỏi nơi này Nhưng mà Lâm phàm Lại nghĩ sót một việc Đó là rỗ luyện võ trường của đệ tử sát hành ngoại môn này Tính ở trong ma tông Chỉ là một địa phương chim cũng không thèm ý Làm gì có đại nhân vật nào Mà thừa cơm chạy tới đây Bởi vậy tất cả chuyện này Đều phải dựa vào chính mình Đã có bàn tay vàng này Không làm ra một phen sự nghiệp Thì thực quá là có lỗi với các đồng chí xuyên qua ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy thật sớm, kiếm chút đồ ăn lót dạ, rồi lại vội vàng chạy tới luyện võ trường. Hiện giờ hắn là cấp 9 hầu từ thâu đào cũng tới tầng 10 Tùy tốc độ tăng điểm kinh nghiệm khá chậm, nhưng bất kể thế nào, trước ngày ngoại môn khảo hạch mạnh hơn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Luyện võ trường, gió thổi vi vu, một cơn gió lạnh cuốn tung cát bụi trên mặt đất, vài chiếc lá cây theo đó lơ lửng ở trên không. Cuối cùng là tà rơi xuống Quạnh quẽ Cực kỳ quạnh quẽ Chuyện gì đây Lâm Phạm nhìn một màn trước mắt Nhất thời háo hốc miệng Người đâu hết rồi Liện võ trường từng hừng hực như là nửa năm Giờ sao lại biến thành vắng tanh Có một bóng người như vậy Chuyện này Lâm Phạm gãi gãi đầu Có chút bất đắc dĩ nhìn hết thầy Đám đệ tử sát hạch ngoại môn cũng quá nhát gan rồi Không phải chỉ bị bóp một cái sao Cần gì phải sợ như vậy chứ Hay Xem ra mấy ngày nay hết cách rồi Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình Đánh bại người khác có được điểm kinh nghiệm Như vậy nếu đánh chết yêu thú Thì cũng đồng lạ Nhưng hận một điều Là hắn trong thánh ma tông Với ra nghĩa cái bào cát Không có quyền lợi ra khỏi tông Nếu không nhất định phải ra ngoài bản đồ Hùng hằng giết quái Cài điểm kinh nghiệm Mà vừa lúc này Lâm phàm chứng kiến xa xa có hai người tới lâm phàm cảm thấy vui vẻ trong lòng rốt cuộc có người tới nhưng sau đó lập tức biến sắc bởi vì cấp bậc lơ lửng hiển thị trên đầu của một người trong đó hậu thiên cấp 8 cái này bên cạnh thanh niên mặc trường bào màu xanh lại chính là tuyệt thế mỹ nam bị án hung hăng thâu đào ngày hôm qua lâm phàm cả kinh hay là người kia không phục chuyện hôm qua tìm cao thủ đến báo thù Hậu thiên cấp 8 chỉ còn kém hai bước là tới tiền thiên. Người như vậy không thể nào cơm thừa mà thuyết luyện võ trường này nếu không có lý do. Đệ nói là hắn sao? Nam tử mặc trường bào xanh, dò hỏi. Đúng vậy, siêu huynh. Hắn chính là người mà đệ nói. Tựa thế Mỹ Nam cung kính đứng ở một bên, không dám có bất kỳ cử trì cản trở nào. Thậm chí là đại kiều nhân lâm phàm đứng trước mặt quán, cũng không dám lộ ra nửa điểm vui sướng khi người gặp họ. Không đúng Lâm Phạm kết luận Người này không phải là người gã đẹp trai kia tìm đến giúp đỡ Nếu không hắn tuyệt đối không có vẻ mặt như vậy Xem ra chuyện này có bí mật đen tối nào đó Nam tử áo xanh đánh giá Lâm Phạm Khẽ gật đầu Đột nhiên Lâm Phạm cảm thấy một cỗ khí thế Đến mãnh nhiệt như là thủy triều Ônh một tiếng Lâm Phạm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra Chỉ cảm thấy chỗ lòng ngực Giống như đã gặp phải một đòn thật mạnh Trong cơ thể cứ huyết quay cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Lâm Phàm bị đẩy lùi ra sâu hơn 10 bước, tay ôm ngực quỳ trên mặt đất, nhìn nam tử trước mặt. Đinh. Điểm kinh nghiệm cộng 30000. Đinh. Chúc mừng thái cấp ma thân thăng cấp. Chúc mừng thái cấp ma thân thăng cấp. Lâm Phàm cả kinh, chỉ cảm thấy khủng bố cực kỳ, chỉ với một chiêu đã có thể làm cho thái cấp ma thân thăng liền hai cấp. Không tội Một kích toàn lực của hậu thiên cấp 2 Mà chỉ phun một ngụm máu xem ra người luyện thái cấp ma thần đến cảnh giới rất cao Cùng ta đi thôi Nam tử áo xanh gật đầu Trong mắt lóe lên hào quang Giống như rất tò mò với bao cát Có thể luyện tập thái cấp ma thần đến trình độ này Đợi một chút Lâm phàm hòa hoãn khí huyết trong cơ thể Nhìn Nam tử áo xanh Đây chính là thực lực Nếu như không có thực lực Cũng chỉ là con cá nằm trên thớt Mặc người chém giết Nhưng đối với Lâm phàm mà nói Cơ hội tốt như vậy Sao có thể cứ vậy mà buông tha Bất kể là trên địa cầu hay là hiện giờ Lâm phàm đều là một kẻ điên Một kẻ điên không hơn không kém Đứng ở trước mặt lợi ích Dù bị nghiền ép như thế nào cũng tuyệt đối không dừng tay Lúc trước thái cấp ma thân tầng 5 Nhận một kích toàn lực hậu thiên cấp 2 Mà cũng chỉ phun ra một ngụm máu Không biết tầng 7 sẽ như thế nào Lâm phàm biết chuyện Đại tử tông môn hậu thiên cấp 8 Trước mắt này nhất định là có chuyện cần đến mình tuyệt đối không đi lấy mạng mình. đương nhiên lâm phàm cũng sẽ ngốc, đương nhiên lâm phàm cũng sẽ không ngốc mà đi van cầu người ta đánh hắn. người không nhịn được việc hôm qua ta nhục nhã người, hôm nay tìm người giúp đỡ là cho ta là sẽ sợ sao? ta sẽ cho người biết lâm phàm ta là cái gì cũng sợ, chỉ không sợ là kẻ khác tìm tới báo thù. nói xong câu đó, lâm phàm liền xông tới, nhanh đánh ta thật mạnh đi. Nam tử Lâm Nam tử Thiết Lâm Phạm xông lên, khẽ cười. Có ý tứ. Ẩm một tiếng, cũng không thấy nam tử áo xanh có bất kỳ động tác gì. Trước mắt hắn, phảng phất như có một bức tường. Lâm Phàm vừa xông lên, đã ở một tiếng bay ra ngoài. Lâm Phàm nhịn không được, phun ra một ngụm máu. Đinh, điểm kinh nghiệm cộng 2000. Giờ phút này Lâm Phàm kích động muốn chết. Trước khi ẩu đả, cùng đám đệ tử sát hạch ngoại môn, cũng chỉ tăng được có mấy điểm. Không ngờ tin mới tới này Tùy tay ra đòn Lại tăng nhiều điểm kinh nghiệm như thế Sảm khoái Trong quá trình này lại còn chưa đủ Lão tử còn cần nhiều điểm kinh nghiệm hơn <cười> Yếu đuối vô lực Đây là người giúp đỡ người tìm tới sao Ta thấy cũng không có gì đặc biệt Lâm phàm đứng dậy nói Dừng tay Không được cản rõ với như thế Tuyệt thế Mỹ Nam biến sắc mắng to Không sao Đúng là có chút ý tứ Thái cấp ma thân cực hạn tầng 3 coi như là tu luyện tới tầng thứ ba Chẳng qua chỉ có thể chống đỡ một kích toàn lực của hậu thiên cấp 1 Thế mà hắn chịu được đến mức này Đốt lắm Hôm nay để chúng ta nhìn cực hạn của ngươi Nam tử áo xanh khẽ cười một tiếng Tuyệt thế Mỹ Nam đứng cạnh nam tử áo xanh Giờ phút này cũng trợn mắt há mồm Nhìn Điều này sao có thể chứ Người này làm sao có thể chịu đựng Ngươi là một cái bào cát Có ý tứ nhất mà ta từng thấy khi nhập môn Mười mấy năm qua Nam tử áo xanh khẽ cười nói, sau đó vẻ mặt biến đổi, vốn từ ôn hòa trở thành nghiêm nghị vô cùng. Thế nhưng, cứng quá, dễ gãy. Âm một tiếng, Lâm Phàm gặp một kích, thân mình bay lên không, từng đóa hoa màu máu bay múa giữa không trung. Đinh, điểm kinh nghiệm cộng 3000. Thật sự là quá thoải mái. Lâm Phàm nằm trên đất, cảm thụ điểm kinh nghiệm được cộng thêm, hưng phấn đến độ tìm muốn nhảy ra ngoài. Nam tử áo xanh nhìn lâm phàm ở trên mặt đất Miệng khẽ cười Một kích của hậu thiên nửa bước cấp bà Cho dù là thái cấp ma thân cảnh giới tối cao Cũng không ngăn cản được Nhưng yên tâm Người không chết được Ta ra tay có trường mực Đi nâng hắn lên đưa đi theo ta Tử thế Mỹ Nam nhìn lâm phàm ở phía bên kia Vui sướng khi người gặp họ Chỉ lầm bầm một câu <cười> Tìm được chết Nam tử áo xanh quay lưng Chuẩn bị rời đi Nhân tài có thể thừa nhận một kích của hậu thiên nửa bước cấp 3 Không biết sư huynh có hứng thú thu nhận hay không Thiên hạ vô số kỳ nhân Đếm không hết được Thánh ma tông là đại phái vạn năm Loại đệ tử gì mà chưa xuất hiện qua Bao cát này chỉ tu luyện thái cấp ma thân Thế mà đem nói Nó luyện tới cảnh giới rất cao Không thể không nói là một nhân tài Thế nhưng còn chưa đủ Nam tử áo xanh cũng nhìn ra bao cát này Thậm chí còn chưa đạt tới hậu thiên Chẳng qua là một con kiến hơi đặc biệt một chút thôi Chưa xứng được đem như là trâu báu. Nhưng ngay lúc này Nam tử áo xanh biến sắc Con chút không dám tin Ha <cười> Không tội không tội So với bàn nãy thì mạnh hơn một chút Nhưng vẫn còn chưa đủ Lúc này Lâm Phàm đứng lên Xoa nhẹ ngực Thật đúng là đau Thế nhưng Nhiều nhân đưa tới điểm kinh nghiệm không phí nhiều Nếu không nắm chắc cơ hội này về sau có khi hối hận không kịp Người Nam tử áo xanh kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Người này tới cùng là xảy ra chuyện gì Tại sao nó có thể như vậy Lâm Phạm nhìn lại nam tử áo xanh Thầm tính toán Xem ra đã bại lộ Thái cấp ma thân tổng cộng có 3 tầng Căn bản không ngăn cản được một kích của từ cao thủ hậu thiên Mà chính mình giờ đi khiêu khích hắn Cho dù là vì kiếm điểm kinh nghiệm Nhưng cũng có thể để cho hắn rõ ràng Mình có đầy đủ năng lực tự bảo vệ Nếu theo nam tử áo xanh này đi Không biết sẽ phát sinh ra cái gì Chính là sống chết 50-50 Nhóm bao cát không tính là đệ tử trong thánh ma tông Sống hay chết căn bản không ai quan tâm Cho nên lâm phàm nhất định Phải tự mình chuẩn bị mọi tình huống Nếu người khác không thấy chỗ đặc biệt của ca Thì để ca tự chứng mình đi Tốt Để ta nhìn người có thể chống đó được bao lâu Nam tử áo xanh tăng lên khí thế Dùng lực hậu thiên cấp 3 Đánh một kích toàn lực lên người lâm phàm Đinh Điểm kinh nghiệm cộng 4.000 Đinh, chúc mừng thái cấp ma thân thẳng cấp. Lâm Phàm giờ phút này thoải mái đến 47 liền, Thẳng cấp quá nhanh rồi, chịu đòn mấy phát là thăng lên một cấp, hơn nữa, cây kinh nghiệm hình người này còn còn nâng tới mức tu vi mà đánh, giúp mình không ngừng tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Nam tử áo xanh, nếu như là vừa tiến vào đã phát hi ra toàn bộ lực lượng hậu thiên cấp 8, còn như Lâm Phàm tu thái cấp ma thân đến tầng 7 thì cũng tức khắc bị đánh cho thành cặn bã. Nhưng Nam Tử áo xanh thì Lâm phàm lại bỏ lên Thần sắc trấn định ban đầu Đã dần dần có chút vẫn nộ Hắn cảm thấy một loại nhục nhã Mặc dù mình đã khống chế tu vi Nhưng người này rõ ràng là học máu Một vài lần mà vẫn có thể đứng lên Chuyện này quả thực là không thể chịu đựng được Tốt Hôm nay ta cũng không tin là có ta Nam Tử áo xanh giận dữ Lâm phàm thấy đối phương phát hỏa Trong lòng cũng vui hơn Không tin ta là được rồi Đợi tới của người không tin Cũng bắt người phải tin Ẩm một tiếng Lâm phàm lại một lần nữa bay ra ngoài Đinh Điểm kinh nghiệm cộng 5.000 Đứng lên Ẩm một tiếng Lại bay ra ngoài Cộng 6.000 Ẩm một tiếng Cộng 6.000 Chúc mừng thăng cấp thái cấp ma thần Vì sao Ngươi có thể đứng lên Nam tử áo xanh đã không có thể Bảo trì phong độ Việc lâm phàm một lần lại một lần đứng lên Đã kích hắn nghiêm trọng Bên cạnh Tuyệt thế Mỹ Nam Đã sớm nhìn thấy chóng váng ngây Người không nhúc nhích Đói đi Lâm Phạm không muốn nhiều lời Ngoát ngón tay Đáng giận Ngày hôm nay ta không tin Ta cũng không tin Cho nên Người muốn chứng minh thì cứ tự làm đi Lâm Phạm nhìn Nam Tử Áo Xanh An ủi nói Đáng giận Một khi đã như vậy Một kích toàn đực Sẽ nguyên ngăn cảnh như thế nào Nam Tử Áo Xanh bị Lâm Phạm chọc tức Bất kể thế nào thì hắn cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, tự nhiên là có chút tuổi trẻ khí thịnh. Nhiều năm tu dưỡng, một khắc này cũng đã hóa thành công. Lâm Phàm vừa muốn nghe một kích toàn lực, nhất thời cả kinh, suýt nữa bị dọa tè. Đừng có giỡn, một kích toàn lực của hậu thiên cấp 8 còn không đập lão tử thành mảnh nhỏ xóc. Sư huynh ngáo xanh, chậm một chút, vừa rồi hậu thiên cấp 3, giờ lên hậu thiên cấp 4 đã. Mỗi một lần một cấp thôi, ngàn vạn lần không thể nhảy cóc như thế. Lâm Phàm vội vàng hô lớn. Nếu đối phương vẫn muốn nói toàn được, Lâm Phàm đã nghĩ kỹ, tuyệt đối phải lạy nhận thua, không thể cứ như vậy mà nát thành thịt vụn. Tốt, một kích hậu thiên, nửa bước cấp 4, tại sao người ngăn cản như thế nào? Nam tử áo xanh thét dài một tiếng, thân hình biến hóa, Lâm Phàm cũng không thấy rõ người này rốt cục là công kích như thế nào. Nhanh, thực sự là quá nhanh. À một tiếng lâm phàm lại bay ra ngoài mà lúc này lâm phàm không phải đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi điểm kinh nghiệm tăng cao mà là đang tự hỏi một vấn đề xem ra chính mình nhất định phải đánh giá thật cẩn thận vị đệ tử thánh ba tông này là vừa tốt vừa dễ bảo thật là cảm động giờ khắc này lâm phàm nhìn về phía nam tử áo xanh không khỏi có thêm một tia yêu mến đương nhiên là phải quý mến rồi nếu sau này xuất hiện thêm nhiều người tốt như vậy Thì còn có gì phải lo nữa Cộng 7.000 Tốt Một kích này thực sự của sư huynh Khiến ta khí huyết quay cuồng, Ước chừng ói ra một trọng máu Chẳng qua là vẫn chưa đủ Đến đây Lâm Phạm lau miệng Giống như đang được thường một bữa miễn phí vậy Đám giận Tại sao ngươi có thể đứng lên Được rồi Cho người thấy thực lực mạnh nhất của ta Nam tử áo xanh Hét lớn Mái tóc đen dài tung bay theo gió Không Sư huynh áo xanh Vừa mới là một kích hậu thiên nửa bước cấp 4 Hiện tại hẳn phải là hậu thiên cấp 4 toàn lực Cứ từng bậc thôi Từng bậc từ từ sẽ tới Không thể nói không giữ lời được Lâm Phạm hô to nói Được Lâm Phạm vừa nghe trộm lau nước mắt Quá cảm động Đinh Cộng 8.000 Đinh thái cấp ma thần thẳng cấp Đinh cộng 9.000 Cộng 10.000 Thái cấp ma thần tăng cấp hái cấp ma thần tăng cấp. Hậu thiên nửa bước cấp 4 một kích, hậu thiên cấp 4 toàn lực một kích, hậu thiên cấp 5, hậu thiên cấp gióng. Giờ khắc này, tuyệt thế mỹ nam kia sớm đắp miệng rùi bọt mép, té trên mặt đất, cả người run rẩy. Không có khả năng, tuyệt đối là không thể. Mà lúc này, nam tử áo xanh kia, tóc đen rối tung, hai mắt đỏ bừng, một bộ mặt dữ tợn. Vì sao người vẫn có thể đứng lên? Nam tử áo xanh giờ chẳng còn để tâm tới hình tượng Một kích lại một kích đánh lên người Lâm Phàm Cộng 1.000 Cộng 1.000 Lâm Phạm thở dài thoáng nhìn qua số điệu Họ tên Lâm Phàm Cấp bậc 9 Chờ cảnh giới hậu thiên mở ra Điểm kinh nghiệm 0 trên 1.000 Công Pháp Thái cấp ma thân tầng 18 không trên 1 triệu hầu tử thâu đào tầng 10 1.000 trên 10.000 Lâm Phạm cảm giác mình có chút quá mức thực sự là hơi quá đáng. Tô huynh áo xanh đã lấy ra toàn bộ lực lượng hậu thiên tấp cấp 8, nhưng lúc này Lâm Phàm đã miễn dịch. Nhìn Tô huynh áo xanh điên cuồng đánh lên chính mình, Lâm Phàm cũng chỉ đành mặc kệ, đợi cho người này phát tiết nội tâm hẳn sẽ an tĩnh trở lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi có thể đứng lên? Ngụy Minh Dương ta, 4 tuổi nhập tông, 18 năm mỗi ngày như là một không ngừng cần cù tu luyện, cuối cùng đạt tới hậu thiên cấp 8, trở thành ngoại môn đệ tử Vì sao hiện giờ ta lại không thể đánh ngã cả một kẻ chưa đến hậu thiên Vì sao Lâm phàm nhìn Nghe Minh Dương từ từ lăn xuống Hai hàng nước mắt trên mặt Có chút không đành lòng Hình như mình đã tạo ra đả kích quá lớn đối với hắn Tuy thánh mà Tông là ma môn Nhưng trong một năm này Lâm phàm cũng chưa từng thấy chuyện tàn nhẫn gì xảy ra Tuy rằng thường có bao cát chết đi Nhưng cũng chẳng hề trách ai Nếu đã trở thành bao cát Thì phải có giác ngộ như vậy Lâm phàm thờ ra một tiếng Một tay khoác lên vai của Nghệ Minh Dương Nghệ sư Huỳnh Người không cần nói Ta có thể tiếp thu được Thế gian thiên tài xuất hiện lấp lấp Loại người như ta Chỉ có thể dùng vô số mồ hôi để thay cho thiên phú Không so nổi với thiên tài Nghệ Minh Dương lầu nước mắt nói Loại chuyện này đối bất luận với kẻ nào mà nói Cũng là như sấm xét trời quang Hay, Không phải Nghệ sư huynh Để chỉ muốn nói chuyện với huynh, Hy vọng huynh không quá thức giận Lâm Phạm nhìn Nghe Minh Dương nói Trong suy nghĩ của Lâm Phạm Người này coi như là không tội Nếu sớm biết điều này Mình sẽ không quá mức như vậy Cố ý ngã nằm xuống đất một lúc cũng không có sao Chẳng qua Giờ nói cái gì cũng đều đã chậm rồi Chẳng qua Giờ nói cái gì thì cũng đều đã chậm rồi Từ nay về sau Đệ và ta là sư huynh đệ đồng môn Không cần khách ký như vậy Bên ngoài có những kẻ xấu xưng chính đạo Xếp chúng ta vào ma môn bị ma hóa Nhưng chỉ cần thời gian Đệ sẽ phát hiện ma môn chúng ta so với cái đám gọi là chính đạo Còn tỉnh nghĩa hơn Nghe Minh Dương nói Tốt Nghe Sư Huynh là một lời lộ rõ tấm lòng bao dung để đệ bái phục không thôi Như vậy đệ xin đắc tội Lâm phàm vừa nghe vừa cảm động Khóc ròng ròng Đây mới đúng là một môn phái Cái gì mà ngươi lừa gạt ta Ta tu vi cao hơn ngươi Muốn giết chết bọn ngươi Mấy tình tiết trong tiểu thiết Hoàn toàn chính là lừa gạt người Ta là người rộng lượng Coi đệ như đắc tội ta Ta cũng sẽ không tức giận Chờ ta dẫn đệ đi gặp sư huynh Lại đưa đệ nhập môn Đệ coi như là sư đệ của ta Nghe Minh Dương ưỡn ngực Nhìn Lâm phàm, Khi thế phong thái của sư huynh Như một làn sóng ập đến Tốt Có những lời này của nghe sư huynh Đệ cũng rất yên lòng Lâm phàm mừng rỡ nói Không ngại Nghe Minh Dương mỉm cười khoát tay áo Trải qua tự mình xoay dịu Trái tim sắp hỏng mất Cũng đã hồi trở lại Có điều vừa lúc đó Thế giới thay đổi Người Minh Dương đột nhiên phát hiện Vầng Thái Dương đỏ rực ở trên đợt trời Đột nhiên trên năm xe 7 Trước mắt hắn chỉ có một mảnh tối đen Không nhìn thấy gì nữa Mà bên tai Truyền tiếp một câu Hầu từ thâu đào à, Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyền Mọi người hãy để lại comment của mình Về bộ truyện này Nếu mà cảm thấy ok thì Phong sẽ đi tiếp Đó là một dạng chuyện lạ và mang tính giải trí khá là cao Anh em mà thuần tu tiên thì có thể nghe thì hơi lạ một chút Nhưng mà để giải trí cũng rất tốt Mình sẽ đọc thêm vài tập nữa Thì hy vọng anh em có thể ủng hộ và view động viên Phong nhé Xin chào mọi người